Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tinh thần tốt vô cùng Nhưng giờ phút này Lộ Bộ Vũ thật sự rất muốn dùng hồ dán lại miệng em gái mình Làm ơn cô đang lái xe nha Cô muốn chết Phiền toái đừng kéo theo người nhà làm đệm lưng được không Chị Nói đi Người ta thật sự rất muốn biết mà Lộ Bộ Yến phát huy đầy đủ công phu bám người Thề sống chết Cũng muốn đảo ra chuyện mất mặt của Tề Thiếu Khải Cô tuyệt đối tin tưởng chị hai từng hùng hăng đánh anh ta. Cái bộ dạng người vô dụng khi anh ta nhìn thấy chị hai chính là mình chứng tốt nhất. Ôi, tiếng huyên náo này như chim líu lo, phiền toái một đạo sấm xét đến đánh cô hôn mê được không? Lúc này lầu bộ vũ nghĩ như thế. Lại một bữa tiệc rượu khác chấm dứt. Cô thật sự rất kiêu ngạo. Một người nếu ngay cả cha mẹ đều nhìn không ra được, có thể thấy được cô có bao nhiêu ác liệt. Mà người ác liệt không phải ai khác đúng là lâu bộ vũ. Hai cái chân thối của cô không có hình tượng đặt ở trên bàn trà, thân mình nghiêng nghiêng nằm ở trên sofa phòng khách, cà da vát nganh lệch, quần áo không chỉnh tề, còn thân thì toàn mùi rượu. Lâu hải thần lo lắng buồn bã nhìn con gái sụi lơ ở trong phòng khách, lầm bầm lâu bầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể để cô mãi đi ra ngoài xã giao cùng những người đàn ông kia được. lâu bộ hiền trong công ty chính là lâu bộ vũ bởi vì thân phận đặc thù của mình không thể không tham dự một ít tiệc dự xã giao. Tuy rằng mọi người đều xem cô như đàn ông, ngay cả chính cô cũng quen làm đàn ông, nhưng cô dù sao cũng là con gái. Hải thần, đừng để bộ vũ làm tiếp như vậy nữa. Lâu phu nhân đau lòng con gái phải gánh trách nhiệm đàn ông, lại một lần nữa khẩn cầu chồng trả lại tự do cho ai nữ. Em cho là anh muốn như vậy sao? Trên mặt lâu hải thần có vẻ đau lòng, Cớp đoạt tuổi mà một đứa con gái nên có Ông, người làm cha này Sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ Nhưng nếu muốn phục hồi thần Con gái của cô Lên núi dễ xuống núi khó Nhưng nói người khác không thể thích ứng Chỉ sợ ngay cả đương sự cũng không thể thích ứng Ba mẹ Lầu bộ vũ cố gắng mở mắt ra Trông thân mình mềm nhũn Trông rỗng ngồi lên Con không sao, ngủ một giấc là tốt rồi Đừng lo lắng nữa Cô vươn tay xoa huyệt thái dương Lùng là lùng lại đứng lên, cô biết hôm nay mình uống nhiều quá, nghĩ sẽ không có lần sau. Thật sự không có việc gì sao? Lầu phu nhân lo lắng hỏi. Ok. Lầu bộ phũ lấy tinh thần chứng minh mình không có việc gì. Sau khi lầu thị vợ chồng buông lỏng đi nghỉ ngơi, cô liền nhanh cực kỳ lọt vào toilet, nôn tất cả dơ bẩn trong dạ dày ra. Không có việc gì mới là lạ, lạ, nhưng thân là con gái thứ hai của lầu gia, thiếu gia giả của lầu thị. Cô chỉ có thể gượng trống Hơn nữa cô tin tưởng Nếu khôi phục thân con gái Cùng những người đàn ông kia nói chuyện làm ăn Đối với cô cũng không có điểm nào hay Lúc này một bàn tay mềm mạnh Vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của cô Quay đầu lại liền nhìn đến ánh mắt tràn ngập thương tiếc Của lâu bội sầu Bộ vũ làm khó em Cô mặc dù là con gái lớn nhất Nhưng luôn luôn thiếu quyết đoán Cả tính quá mức nhu nhược cũng không thích hợp làm người nối nghiệp trong một công ty xuyên quốc gia. Mà lâu bộ vũ tưởng mạo trung tính, hơn nữa ông trời cố ý huấn luyện. Ở trên người cô, dường như tìm không thấy nửa điểm, kiểu thái của con gái. Vì thế, cô là lâu gia nhị, thiếu, mà người ngoài quen thuộc. Về phần thái tử chính quy kia, lại cố gắng ở trong một đống vải vóc đổ mọi màu sắc, tìm kiếm mục tiêu của cuộc sống của mình, khinh thường tiếp nhận công ty khổng lồ, nhà mình làm mệt chết bản thân. Chị cả, lại đa sầu đa cảm rồi Dạng này sẽ đem đàn ông dọa chạy Mới vừa vặn khôi phục một chút tinh thần Bệnh cũ của cô lại tái phát Bộ dạng một lãng tử đa tình Phải chết không sống Gì? Hai gò mái đầu bội sầu đỏ lên Chỉ biết nha đầu kia tuyệt đối đừng đắn không được 5 phút Bộ vũ đáp ứng chị Thử lấy mặt nữ tính gặp người khác xem sao Hi <cười> hi Làm phiền mi nữ đại nhân Đỡ tôi lên lầu nghỉ ngơi đi Cô tránh né mà không đáp. Khi lâu bộ sầu đỡ cô thì lâu bộ vũ để sát vào bên tay cô mê hoặc mở miệng. Theo giúp tôi một đêm như thế nào? Vẻ mặt mở ám đến cực điểm. Lâu bộ vũ. Lâu bộ sầu trứng em gái hung hằng cấu cô một cái. Đáng chết, dám đùa giỡn người trong nhà. Ai ra, không biết có bao nhiêu con gái không biết chuyện bị con nhóc này làm hại, tàn nát trái tim. Thật sự, vừa thấy lâu thiếu ra là lầm trung thân. Ui, người đàn bà tranh chua, cẩn thận tôi trả thù nha. Cô oa a kêu đau, trong miệng vẫn không chịu tha người. Đúng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net